Bạn đang nghe truyện audio Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma Của tác giả Tịch Mộng Truyện được phát trên website Truyện.mốtvn.com Người đọc Hồng Hạnh Chương 322 Miễn Cưỡng Tiếp Nhận Ninh nghiên cùng Tạ Minh Sang Nửa đêm canh ba nhận được điện thoại của tả Thiên Ngân Biết tả Chánh Phong đã trở về Hai người liền vội vàng chạy tới Không nửa câu oán trách Khi cả nhà gặp mặt, chuyện cũ không ngừng liên tục xuất hiện trong đầu, nhất là những chuyện cũ kia, nghĩ lại mà kinh Hãi làm cho bọn họ thấy xấu hổ, liền cúi đầu súng, không dám nhìn người trước mắt. Tạ Minh Sang hồi tưởng lại chuyện lúc trước, biết mình không xứng làm con gái ông, nếu bây giờ lấy danh nghĩa con gái, đứng ở trước mặt cha, cô cảm thấy rất lúng túng và hổ thẹn, chỉ muốn đào một cái hố để chui vào. Ngay cả mình còn không thể chấp nhận Chứ nói chi là muốn người khác tiếp nhận Nhưng bất kể như thế nào Vẫn phải gọi một tiếng Cha Nghe được tiếng cha Tạ Chánh Phong cười Cười rạng rỡ Giọng hối lỗi của cô thốt ra Nghe thật là xui tai Quả thật cô đã biết nhận ra sai lầm Hoặc là do khát vọng cả nhà đoàn viên Cho nên chuyện trước kia Đều không sao đa nữa Ngược lại Kéo tay tạ Minh Sang An ủi cô Chuyện trước kia Cứ để cho nó qua đi Chúng ta hãy chỉ nên nhìn về phía tương lai Minh Sang Con còn trẻ tuổi như thế Cha nhất định sẽ tìm cho con một người chồng tốt Đàn ông xấu rất nhiều Không nên chỉ nhìn vào túi tiền của hắn mà phán đoán Mà phải là nhân phẩm của hắn Con biết không Cha Con đã hiểu rồi Trải qua nhiều chuyện thế này Con đã rút ra được bài học nhớ đời rồi, nếu như con còn mắc sai lầm, chính là một đứa đại ngu ngốc. Cha, thật xin lỗi, lúc trước do con không hiểu chuyện, nên không chịu nghe lời cha khuyên nhủ Bất quá con xin thề, từ nay về sau, nhất định sẽ trở thành đứa con gái ngoan của cha. Con gái ngoan, từ nay cha rất thích, thật ra toàn bộ mọi chuyện cũng không thể trách mình con, không dạy dỗ con tốt cũng có một phần trách nhiệm của cha. Bây giờ con đã trưởng thành, con hiểu chuyện nữa, cha thật sự rất mừng. Cha! Tạ Minh Sang rốt cuộc đã hiểu thế nào là tình thương của cha. Ôm lấy cha của mình, xúc động tới mức nước mắt liền chảy xuống. Tạ Chánh Phong ôm chặt lấy cô, tay vỗ nhẹ sau lưng cô, giống như dỗ dành con nít. Con ngoan, đừng khóc. Khó mấy khi cả nhà chúng ta đoàn viên, mọi người nên vui mới đúng. Dạ, con rất vui, con thật sự rất vui. Ninh nghiêng đứng ở một bên nhìn, cũng xúc động tới chảy nước mắt, vì vậy cũng thành khẩn nhận sai. Chánh phong, thật xin lỗi, ngoại trừ nói xin lỗi ra, tôi cũng không biết phải nói sao nữa. Vợ chồng với nhau, cãi vã là chuyện bình thường, không cần nói xin lỗi. Vợ chồng mấy chục năm rồi, đây là lần đầu tiên, Tôi cảm thấy mình hạnh phúc như vậy. Hy vọng hạnh phúc này có thể kéo dài vĩnh viễn. Tại Chánh Phong cũng không tức giận với Ninh Nghiên, đem tất cả mọi chuyện đã trải qua đều vứt sang một bên. Nếu như không có những rắc rối này, sợ rằng hai vợ chồng bọn họ vẫn y như người xa lạ, chỉ có trải qua gian khổ mới biết cái gì là quý giá nhất. Nhưng mà chúng ta chúng ta đã ly hôn rồi, Chúng ta đều đã ký vào giấy ly hôn rồi mà. Cái này đơn giản, có thời gian, chúng ta đến cục hành tránh dân sự ghi danh lại là được rồi. Ông, ông không trách tôi sao? Ninh nghiêng không nghĩ tới, tạ chánh phong lại tha thứ cho bà dễ dàng như vậy, làm bà bị dọa sợ tới ngớ người. Nếu đổi lại là người khác, chỉ sợ sẽ không tha thứ cho bà, còn sớm tống bà ra khỏi cửa. Dù sao những chuyện bà đã làm, Đều rất quá đáng Nếu như ghét bà Thì lúc đầu tôi cũng sẽ không cưới bà Nếu đã cưới bà Thì sẽ không thể ghét bà được Mặc dù đã từng nói lại rất nhiều Nhưng tất cả đều không thể cho là thật Bà nên biết rằng Đều là người chung một nhà Thì làm sao có oán thù chứ Tạ Chánh Phong ôn hòa trả lời Một chút tức giận cũng không có Ngược lại rất vui vẻ Cảm ơn ông Chỉ cần hai người chấp nhận làm lại từ đầu, không giống như trước kia, thì tôi đã vui rồi. Cha, từ nay về sau, con sẽ cố gắng học tập theo chị họ. Mặc dù vẫn muốn được gã vào gia đình giàu có, nhưng con sẽ không giống như trước kia, làm ra những chuyện xấu nữa đâu. Tạ Minh Sang vội vàng thề, đem tầm mắt hứa sang tạ thiên ngưng, trong mắt không hề chứa oán hận, chỉ còn lại sự hâm mộ và kính nảy. Tà Thiên Ngương đáp lại cô bằng nụ cười ôm nhu, gợt đầu một cái, khích lệ cô. Minh Sang, em phải cố gắng lên, chị tin trên đời này, nhất định có một chàng bạch mã hoàng tử nào đó đang đợi em. Chị họ, cảm ơn chị đã không so đo về những chuyện lúc trước mà em đã gây ra với chị. Ai nói chị không so đo, chị rất là so đo nha. Nếu nói chị so đo, thì thật ra là muốn cảm ơn em. Về phần tại sao cảm ơn em, thì chắc em cũng đã rõ rồi. Vẫn là câu nói cũ, nếu như không có em, chị sẽ không có hạnh phúc như hôm nay. Chị họ, chị nói làm em rất ngượng ngùng. Bụng của chị sao lại lớn như vậy? Chắc cũng đã 7-8 tháng rồi đó. Em có thể sờ một cái được không? Tạ Minh Sang ngồi bên cạnh Tạ Thiên Ngưng, nhìn chầm chầm bụng của cô. Ảo tưởng tới cảnh sau này mình mang thai Đột nhiên cảm thấy rất hạnh phúc Cô đã đám cưới hết một lần Chỉ tiếc đó là một cuộc hôn nhân thất bại Lần sau, nhất định cô phải có một cuộc hôn nhân thành công mới được Chuyện được phát trên website vn.com Đã hơn 7 tháng, em muốn sờ thì cứ sờ đi Đứa nhỏ này rất nghịch ngợm, thường hay quậy phá Có lúc bị đá rất mạnh đó tạ Thiên Ngân hào phóng để cho tạ Minh sang sờ, còn chủ động kéo tay cô qua. Sao bứng bỉnh thế? Tám phần là con trai rồi. Ninh nghiêng chen vào một câu. Vừa nghe tới con trai, đối phương dùng liền kích động không thôi. Đối với cả nhà tạ Chánh Phong, cũng không còn cảm thấy lo ngại gì, mà thân thiện hùa theo bọn họ nói chuyện. Là con trai sao? Có thật không? Tôi rất thích con trai. Thiên Ngân, con xin con trai đi. Tôi lại thấy có con gái cũng không tệ Nếu như là con gái Nhất định sẽ giống thiên ngưng Ôn nhu hào phóng Có tri thức là hiểu lễ nghĩa Tà chánh phong tương đối nghiêng về phía con gái Bất kể trai hay gái Tóm lại đều là bảo bối cả Đối phương Dung cũng tới sờ bụng tà thiên ngưng Đột nhiên cảm thấy nảy lên Hưng phấn nói Thiên ngưng nó động đậy kia Không phải mới vừa rồi con đã nói sao? Đứa bé này rất nghịch ngợm, thường hay động đậy, có lúc còn động rất mạnh đó. Tạ Thiên Ngưng vuốt bụng của mình trả lời, mặc dù khổ cực, nhưng lại cảm thấy rất hạnh phúc. Đứa nhỏ này cũng thật là, hiện tại đã 2 giờ sáng, sao nó còn chưa ngủ hả? Đại Khái là muốn cùng mẹ chờ cha trở về, có phải không Bảo Bảo? Tạ Thiên Ngưng nhìn đồng hồ, phát hiện đã hơn 2 giờ mà Phong Khải Trạch vẫn chưa trở về, lại bắt đầu lo lắng. Sao khỉ con vẫn chưa trở lại chứ? Vừa mới dứt lời, liền nghe bên ngoài truyền tới âm thanh rất khẽ. Không phải bây giờ anh đã về rồi sao? Hiện tại đã là rạng sáng ngày thứ hai, sao trong nhà lại náo nhiệt thế này? Có phải là đang đợi anh không? Phong Khải Trạch vừa tới ngoài cửa, liền nghe thấy Tạ Thiên Ngân nói những lời này. Sau khi vào cửa, liền thấy có quá nhiều người bình thường luôn không thích có nhiều người nhưng bây giờ anh lại cảm thấy không ghét chút nào ngược lại còn rất cao hứng nhất là thấy tạ thiên ngưng bình an vô sự ở trong nhà cảm thấy trong lòng thật ấm áp vui đến mức không thể thốt nên lời khỉ con anh đã về rồi à tạ thiên ngân nhìn thấy phong khải trạch vô cùng kích động muốn chạy qua gặp anh nhưng đối phương dung không cho Tự hồ đã sớm biết cô sẽ làm thế, cho nên đã nhanh đè cô lại. Nó tự đi tới được, con đừng làm loạn mà. Mẹ! Chẳng lẽ mẹ nói sai sao? Thiên ngưng, con nên nghe lời đi, chớ làm loạn, tránh mọi người lo lắng. Tạ Chánh Phong khuyên nhũ. Tạ Minh Sang biết mình hiện tại đang ngồi chỗ Phong Khải Trạch, cho nên rất thức thời, đứng dậy tránh sang chỗ khác ngồi. Phong Khải Trạch đi tới. Trực tiếp ngồi vào bên cạnh tạ thiên ngưng, lần nữa nói cho cô biết mình đã bình an. Anh đã trở về, trở về vô cùng bình an, không bị chút thương tích nào cả. Có thật không? Thật là anh không bị thương chút nào không? Tạ thiên ngưng có chút không thể tin được, hai tay cầm mặt của anh, vừa nhìn vừa tỉ mỉ xem xét, xác định anh không bị gì, lúc này mới yên tâm, vui tới muốn khóc lên. Khỉ con! anh có biết em lo lắng muốn chết không em thật sự sợ anh sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn em vẫn không tin anh sao anh không phải đã nói với em rồi hả anh có cách ứng phó em không cần quá lo lắng nhanh nói cho em biết đi làm sao anh đối phó được với Hồng Thi Na vậy Khải Trạch mau kể chuyện ra cho chúng ta biết đi đúng vậy mau nói một chút coi mọi người người kia một câu người nọ một câu Ai cũng muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Phong Khải Trạch quét mắt tất cả mọi người một lần, phát hiện tạ Minh Sang cùng Ninh Nghiên đều ở đây. Đối với bọn họ, mặc dù đã không còn ghét như trước, nhưng vẫn không hoan nghênh bọn họ lắm, chỉ có thể là miễn cưỡng tiếp nhận. Tạ Minh Sang tiếp xúc ánh mắt lạnh băng của Phong Khải Trạch, vội vàng cúi đầu không dám nhìn, khấm nấm nói. Phong Thiếu Gia, thật, thật xin lỗi. trời xin lỗi, Những thứ khác, cô đều không thể nói ra thành lời Tự hồ cũng không cần thiết để nói Ninh nghiên cũng tiếp nhận được ánh mắt hàng băng kia Liền cuối đầu nói Xin lỗi, thật xin lỗi Hai mẹ con đều ở đây nói xin lỗi Tạ chánh Phong có chút đau lòng Không thể làm gì khác hơn Liền nói giúp họ một câu Phong thiếu gia, nếu họ đã biết sai rồi Cậu hãy tha thứ cho họ đi, có được không? Khỉ con, Minh Sang cùng Thiếm Ninh đã là lần thứ hai nói xin lỗi anh rồi anh cũng đừng tức giận với họ nữa được không? Tạ Thi Ngưng cũng bắt đầu cầu xin tha thứ không muốn mối quan hệ giữa mọi người lại tiếp tục cứng ngắt mãi Phong Khải Trạch thu hồi ánh mắt lạnh lùng lại hắn giọng ra vẻ hào phóng nói Tâm tình của tôi hôm nay rất tốt nên sẽ cho các người một cơ hội nếu như các người còn dám tái phạm Vậy thì cũng đừng có trách tôi. Sẽ không đâu, chúng tôi sẽ không bao giờ tái phạm lại sai lầm nữa. Ninh nghiêng lập tức cam kết. Tạ Minh Sang cũng không chậm trễ, vội vàng đáp ứng. Từ hôm nay về sau, tôi sẽ không sen vào hạnh phúc giữa anh và chị họ nữa. Nhớ kỹ những lời hôm nay các người đã nói. Phong Thiếu Gia, cậu đã tha thứ cho họ. Vậy có thể để cho họ tới ở chung với tôi? trong hoa viên được không tạ chánh phong khẩn cầu nói không quên lời lúc trước phong khải trạch đã nói có thể phong khải trạch cố ý do dự một chút mới đáp ứng cũng không muốn để cho tạ minh sang cùng ninh nghiêng quá đắc ý cảm ơn cảm ơn phong thiếu gia đừng nói cảm ơn nhiều khải trạch con mau nói nhanh một chút sốt cuộc con làm cách nào mà trốn thoát được khỏi tay hồng thi na trở về vậy Đối phương Dung không thể chờ đợi, muốn biết xem chuyện gì đã xảy ra, càng muốn biết xem kết cục của Hồng Thi Na như thế nào. Trốn, con cần gì phải trốn chứ? Con là Quang Minh Chính Đại đi về từ trước mặt cô ta đó. Phong Khải Trạch cười đắc ý, từ từ kể rõ mọi chuyện đã xảy ra. Hết chương 322, chuyện được phát trên website truyện.mútvn.com, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.